các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đôi mắt sắc bén hẳn lên tia lửa đưa về phía Chu Miên, bất giác cô ta cũng sợ hãi mà thu tay lại. Cô ta nhìn ra được, sự cưng chiều kia là đặc quyền của Cửu Cửu, mãi mãi cũng là của Cửu Cửu, tuyệt đối không thể có người thứ hai. Càng nghĩ, Chu Miên càng ganh tị và sinh lòng đố kỵ. Tại sao cô ta không có được sự cưng chiều đó? Tại sao cô ta lại không có được người mình muốn? Cô ta không cảm lòng, chính là không cảm lòng. Hận, đúng. Chính là hận Chu Miên ngoảnh mặt bỏ lại Rồi bước vào nhà chính Khóe môi còn nâng lên một nụ cười sao trá Cô ta lấy ở trong phòng ra một thứ bột màu trắng Hòa với ly rượu rồi đưa cho phục vụ Cậu đưa cho quan đại thiếu gia cho tôi Vâng, thưa Thu Diệu Thư Cậu phục vụ cũng không tiện hỏi nhiều Chỉ biết làm theo lời của chú Miên Cô ta đứng ở một góc sân mà quan sát anh Từ lúc anh cầm ly rượu Cho đến khi anh nhấp môi Từng nhất cử, nhất động đều được Chu Miên theo dõi sát sao Bây giờ đối với cô ta chỉ còn chờ đợi mỡ rừng đến miệng mèo. Còn ở chỗ của anh, quan chấn khiêm thầm nhếch mép khinh bỉ. Muốn bỏ thốt cho anh, muốn làm bệnh cùng anh để cư cư hiểu lầm, rồi muốn anh chịu trách nhiệm. Những tình tiết thế này, quan chấn khiêm đều đã chứng kiến qua, cũng đã rút được bài học. Thôi thì hôm nay anh độ nhận độ lượng cho cô ta một ẩn huệ nhỏ. Khiêm, hình như Chu Miên đang tính đoán gì đó. Cư cư thì đầm. Bà xã, em yên tâm đi. Tấm thân này chỉ để mình em trả đạt Quan Chiến Khiêm hồn nhẹ nền tóc của cô Quan thiếu gia Không ngờ anh lại có máu mở đấy Cứ cửu đánh nhẹ vào tay anh Với mỗi em thôi Quan Chiến Khiêm mỉm cười Một lúc sau khi Chu Miên chờ đợi quá lâu Thì cô ta đã ra ngoài xem tình hình Và tình hình hiện tại chính là Quan Chiến Khiêm được thẩm yên trạch Và Quan Kiếu Luân dìu vào phòng của khách Chu Miên hài lòng mỉm cười Ở trong phòng Quan Chiến Khiêm hở hững nhắm mắt bực cho hai người kia thở dốc vì lôi anh vào. Thẩm Hiên Trạch tuy cũng muốn có được cứu cửu, nhưng mà làm tới mức này thì thật sự hắn chưa từng nghĩ đến. Thôi thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Đợi khi Quan Khiếu Luân bước qua khỏi thì Quan Trấn Khiêm mới từ từ ngồi dậy. Thẩm Hiên Trạch, cậu thích vợ tôi sao? Cậu Thẩm Hiên Trạch, cậu nên nhớ, cứu cửu là vợ tôi, tốt nhất cậu đừng chạm vào, nếu không, nếu không thì như thế nào? Nếu không tôi cũng không ngại tung ra những bức ảnh lúc nhỏ của cậu, bạc đồ thủy thủ mặt trăng và cả những bức ảnh nút của cậu. quan Trấn Khiêm, tên vô sỉ này. Tôi chỉ cảnh báo nhẹ thôi, bây giờ thì tránh ra cho ông làm diễn viên. Thầm nghiên trạch thầm mắng cái tên vô sỉ quan Trấn Khiêm. Từ khi gặp anh ở đây thì hắn đã cảm thấy bản thân sắp không xong rồi. Quả nhiên, chẳng có gì tốt lành. Thôi thì đành chấp nhận đi xem mắt vậy. Chu Miên từ tốn bước vào phòng. Cô ta nhìn thấy Quan Chiến Khiêm đang nằm trên giường, liền mân mê đến gần anh. bàn tay của cô ta nhẹ nhàng đặt trước ngực anh. Quan Chiến Khiêm phỉ nhộ trong lòng. Anh lờ mờ trở lại, giọng nói ngà ngà say. Cừu cừu, cử, chẳng phải em luôn làm khi tắt đèn sao? Mau tắt đèn đi chứ. đàng ghét, như vậy làm sao thấy đường nha? Chu Ngọc nhở giọng nụ nịu. Quan Chiến Khiêm kinh tởm đến mức sắp nôn mửa. Cừu cừu, cử, nhanh tắt đèn, sẽ kích thích hơn. Được nghe theo anh. khi đèn vụt tắt, quan chiến khiêm đứng thẳng người dậy, từ tốn lôi một tên vệ sĩ ở trong tù đổ ra, rồi bắt lấy Trung Miên. trước khi rời khỏi phòng, anh còn dặn dò kỹ lưỡng, chăm sóc cho cô ta thực tốt, ngày mai sẽ có thưởng. à, chơi chết cô ta cũng được. tên vệ sĩ nghe như vậy, hai mắt liền sáng lên. còn quan chiến khiêm thì ung dung bước ra ngoài, còn tiện tay ném chiếc áo khi nãy cô ta chạm vào, đem đem đi, thay vào đó một chiếc áo sơ mi mới. Và đến bên Cửu Cửu, anh ôn nhu ôm lấy cô. Bà xã, đã làm xong nhiệm vụ, em phải thưởng cho anh. Ông xã, anh nghĩ xem em nên thưởng gì cho anh. Thưởng cho anh một món ăn đi. Đơn giản như vậy sao? Anh vẫn chưa nói hết. Bà xã, thưởng cho anh món vợ bảy món. Bà xã, anh nhịn sắp phát bệnh rồi. Cửu Cửu, cái gì mà vợ bảy món, cô đang mang thai, là mang thai đó. Nếu phục vụ vợ bảy món... Chắc cô nằm liệt giường đến ngay sinh quá Số khổ quá mà Này thì vợ bày món Cư cử đạp nhẹ lên chân của quan chiến khiên Nhìn răng còn trừng mắt nhìn anh Làm cho quan chiến khiêm lo ai oái Đau đau Bà xã đại nhân đau đau ở đây nè Quan tổng vô sỉ nào đó nhẹ nhàng nắm lấy tay của cử cử đặt lên ngực trái của mình Khuôn mặt lộ vẻ ủy khuất vô cùng Làm cho cử cử phải bật cười Chỉ cần như vậy Quan chiến khiêm liền không nhanh chóng chậm Mà bế cô lên Do có bất ngờ, nên cư cư cũng tròn tay ôm lấy anh. Bà xã, để xem em thoát thế nào được. Đây này, quan thiếu ra, em là đang mang... Nghe